Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi biết mấy thứ ấy chỉ chữa bằng niềm tin thôi. Ông Thư là căn bệnh y học hiện đại còn bó tay. Mấy bài thuốc dân gian làm sao mà chữa khỏi được. Chữ vài trường hợp ngẫu nhiên may mắn. Một hôm sang nhà thầy. Vừa gặp tôi thầy đưa quần album ảnh gia đình cho tôi xem. Giờ đến một tấm hình thầy hỏi tôi. Em có thấy gì khác biệt không? Đây là tấm ảnh thầy chụp với mấy bạn đồng nghiệp Được ép lát tích Khá cũ, đã bạc màu Mọi khuôn mặt còn rất rõ Duy nhất mặt thầy bị nhòe đi một nửa Em chỉ thấy khuôn mặt thầy bị ố một chút Ảnh cũ nào cũng vậy mà thầy Thầy chậm ngâm nói Kết lạ là hôm qua không bị thế Chẳng hiểu sao sáng nay mặt thầy trong ảnh lại mất đi một nửa Thế thì quả là cũng lạ thật Sao không ố chỗ khác nhỉ Tôi biết quần album này thầy rất quý Hầu như ngày nào cũng đem ra ngắm Bố thầy mất đã lâu Chẳng bao giờ thầy mơ thấy bố mị Thế mà tối qua mơ thấy ông ngồi uống trà với thầy Ông còn mắng sao nhà cửa nhách nhác thế Ông dọn cho gọn gạc đi Khách khứa đến người ta cười cho Tôi dùng bệnh sợ hãi hay đây là một linh cảm gì đó chẳng lành. là lạnh Tôi vội nói làng sang những chuyện vui khác Cho thầy không trú tân vào giấc mộng kỳ lạ đó Vài bữa sau tôi qua nhà thầy Thấy thầy đang lùi húi Ở góc vườn Trong một khóm hoa vạn thọ Tôi lại gần giúp thầy một tay Thầy vừa sang xin ông hạc xóm đấy Hoa này đẹp và thơm thật Thầy nói, quay lại, tôi thầm nghĩ, tân thiết với thầy từ lâu. Chỉ nghe thầy nói thích hoa thạch thảo tím, thầy có làm mấy bài thơ rất hay về loài hoa này. Có khi nào thầy nói thích hoa cũng bạn thọ đâu. Có lẽ bệnh tình làm con người ta thay đổi tâm tính chăng? Khi vào trong nhà, tôi thấy thầy gọi ra một chồng sách để trên bàn. Chị và chồng sách thầy bà Đây là những cuốn sách Thầy ngưỡng của em Lát nữa em đem về nhé Ủi em nhậu sách lắm Thầy cứ để đây mà đọc Em tặng thầy mà Ai lại thế Tình thầy chả muốn nợ nan ai thứ gì Sống như thế cho thành thản em mà Tôi thấy ngờ ngờ Như gì đó không phục Đúng là thầy Tính ngày thẳng, ròng rọc, những vài cuốn sách có đáng gì đâu? Trước đây tôi đã nói tặng thầy cơ mà. Lúc người tôi già về thầy đưa cho tôi hai cây bút bi bảo. Mãi em lên lớp, trao ai cây bút này cho thẳng trực và thẳng bảo nhi. Trước thầy có hứa đưa nào kiểm tra môn văn điểm cao thầy sẽ tặng bút. Phải đứa nó no biết được lắm có khiu văn chương. Tôm sau, vào khoảng hơn 9 giờ. Tôi được tin thầy nhập viện, tôi tức tốc chạy sang, nhiều đồng nghiệp cũng có mặt. Bác sĩ chỉ cho đứng ngoài không được vào phòng, họ bảo nguy kịch lắm rồi. cái hiệu trưởng trường tôi bảo, đưa thầy lên bệnh viện tuyến trên còn nước còn tát. Các bác sĩ lạc đầu, họ bảo đừng đi đâu nữa tốn kém tiền bạc gia đình. Thầy chỉ còn cầm cự tính bằng giờ thôi. Nhiều đồng nghiệp nghe thế, Đã uống mặt vào tay khóc dâm dứt. Vợ thì đứng lặng, Đôi mắt buồn thập, Cô không khóc. Tôi biết cả năm nay, Cô đã khóc cả nước mắt rồi. Cô đã sẵn sàng đón nhận Cái kết cục bi thương này từ lâu rồi. Vài cô giáo trong trường tôi Không cầm được lòng đã bật tiếng khóc. Tôi sực nhớ ra Có một tập chuyện của tôi đổi in, hứa tặng thầy mà lâu rồi quên quấy mất. Mặc dù thầy đã dặn nhớ dành tặng thầy một cuốn. Tôi lao về nhà, chuyện tôi tặng thính giả, may mắn vẫn còn một cuốn. Tôi run run ký tặng và nắn nót ghi dòng chữ. Học trò luôn mãi ghi ơn của thầy. Lúc tôi sang bệnh viện đã hơn 10 giờ tối. Khi ấy vợ thầy từ phòng thầy đi xa, thấy tôi cô nói.